Các bạn đang nghe tại sao nữa Sau đó thì tôi cảm thấy trong người rất nhẹ nhàng. Rồi thầy bảo cái mà cúng kiến thì để thầy làm hết. Mẹ tôi đưa tôi về nghỉ đi. Lúc đó mẹ tôi có rút tiền ra để biếu cho thầy tiền cúng và nhan nèn. Thì thầy không có lấy. Thầy bảo giúp đời giống như là giúp mình vậy. Sau đó tôi và mẹ tôi về nhà. Tôi có thắc mắc và hỏi mẹ tôi. Sao không dẫn tôi đến người thầy khi chữa cho chị Mai Thì mẹ tôi bảo Mẹ có đi Nhưng mà thầy ấy không nhận Vì thầy bảo là không chữa được Mẹ còn nói chắc là không có duyên hay sao đó Nên thôi tôi cũng không có hỏi thêm Sau đêm đó tôi về nhà Tôi ngủ tôi lại mơ thấy người con trai đó Người ấy bảo tôi là Người ấy phải đi rồi Tôi phải lo cho bản thân của mình thật tốt Học thật giỏi, để sau này còn lo cho bản thân của mình, và còn phải, lại cho, phải lo cho mẹ nữa, vì mẹ rất thương tôi. Và khuyên tôi đừng nghĩ gì về, về, về người ấy nữa. Rồi sau đó, người đó dần dần biến mất, và từ đó cho đến nay, tôi cũng không bao giờ thấy lại người đó nữa. Câu chuyện của con đến đây là hết rồi chú Thảo ơi. Mong chú đừng thấy nó giống như câu chuyện hư cấu. Nó không giống như thực tế lắm, hoặc là không hay mà chú không kể nhé. Hi hi. Vì con cam đoan những lời con kể tất cả đều là sự thật. Và sau đây con cũng có một vài tâm tình nạ. Đến bây giờ thì con đã là sinh viên năm thứ nhất rồi chú ạ. Và con rất hối hận vì lúc đó không hiểu tại sao con lại bỏ nhà đi để mẹ phải lo lắng tìm con suốt cả một đêm dài. Và con chưa nói lời xin lỗi mẹ con. Con cũng không biết vì sao con không nói được. Con chỉ biết cố gắng học để có được bằng tốt nghiệp và cũng được làm sinh viên cho mẹ nở mài, nở mặt mà ạ. Và sau câu chuyện này, con muốn nhắn gửi cho những bạn ở mọi nơi. Dù có như thế nào, thì mẹ cũng là người yêu thương và lo lắng cho các bạn nhiều nhất. Mẹ có thể hy sinh tất cả để bảo vệ mình, nên đừng bao giờ làm mẹ buồn các bạn nhé. Nói đến đây, chắc chú cũng tò mò tại sao con không nhắc đến ba vì ba con đã ly hôn với mẹ khi con còn học lớp bốn và chú yên tâm con cũng đã xin lỗi mẹ con rồi cảm ơn chú đã đập và cho con chia sẻ câu chuyện của mình con chú chú và các bạn nói chung à con chúc chú và các bạn nói chung có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống chúc chú nói riêng mong chú có một sức khỏe thật tốt để chia sẻ và kể lại những câu chuyện ma có thật của các bạn trên toàn thế giới gửi về. Sẵn đây thì con xin nói, câu chuyện con viết không được hay, có những chi tiết nó không được liên kết với nhau, và có những lỗi chính tả, mong chú có thể xem xét và sửa lại để đọc hay hơn ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Thì em chấm dứt. Đó các bạn, những tâm tình, những câu chuyện mà các bạn gửi cho Việt Thảo là như vậy đó. Việt Thảo chỉ đọc lại để cho chúng ta chia sẻ với nhau để cùng nghe. Phải nói, mỗi một câu chuyện có một sắc thái, một cái nét độc đáo khác nhau. Chính những câu chuyện của các bạn đã tạo thành kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam mà chúng ta sẽ gìn giữ và để nghe lại khi có dịp. Hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and... Ik love you. je.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 có gì không gõ quý vị xin gọi cho alisa châu điện thoại là bảy trăm bảy mươi bốn năm bốn một nghìn tám hai nhớ nha gọi cho alisa châu nha và tôi biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm